hài nén hương thề chuyện không kể lúc nửa đêm khi nhìn thấy người phụ nữ ấy bước từ dưới ghe lên tự dưng út hương phát rùng mình cô cũng chẳng biết tại sao chỉ biết rằng qua bộ mặt của con người ấy có cái gì đó làm cho cô bất an người duy nhất mà út có thể chia sẻ được nỗi lòng lúc ấy chỉ có chị mình là ba xuân chị ba có thấy cái mũ tà đeo trên cổ vật gì hay không Xuân ít tinh tế hơn em gái Nên khi Hương nhắc cô mới nhìn lại người đàn bà đi cạm ba mình rồi nhúng vai bảo Có gì đâu em út Hương lường chị một cái bà này cái gì cũng ba phải Hai chị em họ đang nói tới đó thì ba họ vừa lên tới Ông cười rất tươi để lấy lòng hai đứa con Người này là Không ngờ út Hương đã chặn lời Là ba la sát Người đàn bà không ngờ bị dội ngay một tạt nước lạnh Mặt bà ta lông lanh lên Quay sang nhìn ông Thái như là mắng vốn Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ trợn mắt với con gái Nhưng khi nói lại thì yếu xìm Cái con nhỏ Hương này, anh nói vậy hả? Đây là dị tâm của các con Dị tâm sẽ... Trong lúc xuân im lặng, thì út Hương lại lầm lên Không có gì nào trong cái ngôi nhà này hết á Nếu muốn thì ba dẫn bà ta đi đi Nói xong Hương quay qua bỏ đi Nhưng bước được mấy bước thì vẫn không thấy chị mình đi theo Cô ta mới quay lại rồi la lên Bộ chị muốn quỳ xuống mà ra mắt cái bà la sát đó hay sao Mà còn ở đó hả chị Lúc nãy Xuân mới nhẹ bước theo em Ở phía sau họ nghe giọng người đàn bà gọi là gì tâm gì đó Chì chiếc ba mình Ông dạy con như vậy đó hả? Thảo nào! Không nghe ba nói gì, có lẽ ông đang cố gắng chịu đựng Thì trong lòng út Hương lại bừng bừng nổi giận Cô ngay gắt với chị Coi có chịu nổi hay không chứ? Ba đang sợ bà ta kia kìa, chị có thấy hay không? Xuân Phố hiện lành, an phận như xưa nay Thì có gì đâu, em cứ hương quá bực mình với chị Coi bộ chị sẵn sàng đón chờ bà ấy leo lên đầu lên cổ rồi đó em chán chị quá đi cô dùng giàng bỏ đi về trong phòng ngủ trong khi xuân lại một lần nữa chỉ biết thở dài chuyện ba họ sẽ đón lấy người đàn bà này chị em xuân đã biết cách đó được một tuần khi ấy trước khi đưa ghe đi ông thái đã nói với các con nói gì thì nói bà cũng phải đi đi bước nữa vì tâm là người đàn bà giỏi giang Sẽ giúp cho ba lo việc mua bán Và còn lo cho các con khôn lớn nữa Bà sẽ đi rước bà ấy về đây Kể từ khi mẹ đã qua đời cách đây 2 năm Có lẽ đây là lần đầu tiên chị em Xuân và Hương Đối chuyện với cái chuyện gọi là mẹ ghẻ con chồng Tuy nhiên lúc ấy họ chỉ mới nghe mà hình dung thôi Chứ đâu có phải là như lúc này Xuân! Tiếng ông Thái gọi, Xuân dừng lại chờ Ông Thái bước tới bên con rồi nhỏ nhẹ Con nó là chị Vậy phải giải thích cho út Hương nó nghe Nó không có được làm như vậy Xuân chán nản Bà nói với nó Chứ con nói làm sao được Cô cũng bỏ đi về phòng riêng Bên ngoài giờ đến được hai ông bà Ông Thái mới nhẹ giọng Thôi bà đừng có để ý Con út nhà này tính tình nó như vậy đó Nhưng mà nó hiền lành dễ thương Bà Tâm chanh chua, hiền lành mà như là cái giống quỷ cái, kiểu đó chắc là giống con gái mẹ của nó. Lời bà ta vừa dứt, tức thời từ trong phòng của út Hương, một vật gì đó bay ra, xích nửa là trúng vào cái vai của mụ, nó rơi xuống nền gạch vỡ toàn đó là chiếc lọ hoa. Mụ Tâm hét toán lên, trời ơi nó giết người. Ông Thái biết không ổn nên thật nhanh chân, kéo bà ta chạy về phòng mình, trong khi mụ Tâm vẫn tru tréo. Con ông là quỷ chứ đâu phải là người Thôi ông để tôi đi, tôi về nhà tôi sống Chứ ở đây sao mà sống được Tuy miệng thì nói vậy nhưng mụ vẫn theo về căn phòng Và chỉ một lúc sau đó đã nghe mụ ta cười nói huyên thuyên Như là chẳng có chuyện gì xảy ra Rồi đến một lúc mụ ta lại hạ thấp giọng Như là chỉ muốn nói riêng cho ông Thái nghe Ông á, phải hứa nó nghe Chỉ cho chúng nó ở tối đa là chỉ một năm mà thôi Sau đó, đó phải tìm người mà gã tụi nó đi cho rảnh nợ Phải như vậy thì tôi mới tiếp tục tôi ở lại đây Không ngờ ông Thái lại hứa Ờ thì để tới đó rồi tính Chúng là con gái Không sớm thì muộn thì cũng phải đi lấy chồng thôi Bà ta gắt lên Ngay tức thời chứ không phải muộn Nếu ông không hứa thì tôi sẽ đi xuống ghe Về nhà ngay bây giờ Lại một lần nữa ông Thái xuống giọng Thì để từ từ đã Và để tôi sắp xếp rồi mọi việc đâu vào đó Mụ Tâm dường như vẫn chưa hài lòng Nên giọng cái chì chiếc của mụ vẫn vọng ra từ phòng Mọi diễn biến đó hầu như không lọt ra khỏi tay của út Hương Cô gái lúc về phòng đã không yên tâm Nên đã lẻn ra đứng ở bên ngoài phòng ba Và đã nghe ngóng Và nhờ thế mà cô đã nghe hết Hầu như những trao đổi giữa ba và mụ ấy Quá thất vọng, Úc Hương trở về phòng mình nằm ôm mặt mà khóc nức nở Một bàn tay đặt lên vai cô, Hương mở mắt ra thấy Xuân cũng đang khóc Giọng Xuân nghẹn lại Chị cũng thấy hết rồi, thôi để rồi mình tính Nói mãi mà Xuân cũng không chịu đi, viện lý do là không khỏe Cuối cùng Úc Hương đành phải đi một mình Cũng may nắng chiều đã dịu nên không còn sợ nắng Mà đường qua các bụi tre Khóm gai thì Hương đã quá quen thuộc, cô đâu có ngại gì việc đi vào giờ nhá nhem như thế này. Khu nghĩa địa gò sao đối với mọi người thì đây những chuyện ghê rợn, hoang đường đến nỗi Dù cho con trai đàn ông ngang góc tới đâu cũng phải rùng mình. Duy chỉ có Úc Hương thì chưa bao giờ ngán ngại, đơn giản bởi kể từ hai năm qua, kể từ khi mẹ chết. Thì hầu như ngày nào cô cũng một mình đi vô nghĩa trang này Ngồi trước mộ mẹ hàng giờ liền Bất chấp sáng tối nắng mưa Có lẽ nhờ vậy mà quen Không còn cảm giác sợ sạch nữa Ngôi mộ say của mẹ Do chính một tay út hương chăm sóc trang hoàng Từ cái mộ, cái bia Đến những cây hoa hồng trồng trên mộ Đều một tay hương vun trồng tứ nước thường xuyên Nên bốn mùa trên ngôi mộ đều có hoa nở Còn hỏi tại sao cả nhà chỉ có một mình Hương là gắn bó và thương yêu mẹ đến như vậy? Trong khi Xuân cũng thương mẹ, nhưng so với Hương thì kém xa. Có lẽ đúng như câu nói của Xuân, con út Hương thương mái nhất trên đời này, có lẽ do trong suốt thời gian dài, từ khi lọt lòng, nó đã chứng kiến nỗi buồn triền miên của má. Và khi bà ngày đêm phải chịu đựng cảnh ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, trong những lúc ốm đau nằm liệt giường thì chỉ có út hương nó cứ quấn quýt bên cạnh nên mẹ đã dành hết tình yêu thương đó cho cô con gái út đến giờ phút năm chung mẹ của cô cũng ôm út hương vào lòng bà thiều thào rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ con bởi tình cảm ấy cho nên hơn một năm sau khi mẹ chết út hương nó chỉ khóc và hầu như nó bỏ cả ăn uống nếu không nhờ một lần cả hai chị em xuân hương Đều có chung một giấc mơ Trong giấc mơ đó, mẹ các cô đã hiện về Đôi mắt bà xưng hút vì khóc Mà lại thấy những giọt lệ của bà toàn là máu út Hương hoảng quá đã gào lên gọi mẹ Thì bà chỉ nói một câu trước khi biến mất Nếu còn Hương mà như vậy thì má sẽ đi luôn Má sẽ là quan hồn ở nơi địa ngục Chứ không ở bên các con được nữa Hãy cố mà mạnh khỏe lên Đời các con sẽ lắm khổ đau trong gai ở trước mặt Cứ nhịn đói thì làm được việc gì Khi người ta đã cướp đoạt hết mọi thứ của các con Giấc mơ đã tác động tích cực đến sự hồi sinh của hai chị em Hương Đặc biệt là út Hương Từ hôm đó cô trở lại tự tin hơn Để một mình quán xuyến hết của cải tài sản của ba mẹ Ông Thái thì thường xuyên vắng nhà do bận biểu với người đàn bà ở Bạc Liêu Hầu như bỏ mặt chị em Hương chống chèo với cái xưởng đóng ghe đồ sộ Lúc đầu tưởng đau cơn hơi sẽ bị tan tác Bởi cái đầu tàu không còn Tuy nhiên, có lẽ do sự phù hộ của mẹ Nên Xuân và Hương lần lần đã vượt qua được bao khó khăn rắc rỡ Ngày nay, cái trại đóng ghe Thái Bình Vẫn còn vững vàng đó Với sự điều hành chắc tay của hai cô con gái tuổi đời chỉ mới 18-20 Đặc biệt là út Hương Tuy mới có 19 tuổi, nhưng trong quan hệ làm ăn là trụ cột Bởi như có người nói, cô đã thừa hưởng được hai tính nết Vừa của ba, vừa của mẹ Trong đó tính cách cương quyết thông minh Cộng với sự nhân từ độ lượng Đã làm cho Hương được mọi người khách hàng nể nang và mến phục Vậy mà Má ơi, quỳ trước bộ mẹ út Hương vừa khóc vừa kể lại Nguy cho nhà mình rồi má ơi Sáng nay, bà đã dẫn mụ la sát ấy về nhà mình rồi. Mụ ta đúng như là má nói hồi trước, là một con quỷ cái thì đúng hơn. Vừa về đến nhà, thì mụ đã dương nanh dương vú của mình ra rồi. Con tức lắm, con muốn tống cổ mụ ta đi. Nhưng ba thì hùa với mụ ấy, ba còn có ý tống khứ tụi con đi ra khỏi nhà nữa. Má biểu tụi con phải làm sao đây à má? Như lại thường út Hương bật quẹt đốt ba cây nhang để cắm trước mộ. Hôm nay cũng vậy, cô đốt cẩn thận nha Nhưng chẳng hiểu sao vừa mới cắm xuống Thì cả ba cây nhang đều tắt một lượt Thử đi thử lại lần thứ năm thì cũng thế Lúc này hương linh tính có sự linh ứng của mẹ Nên cô cứ thành tâm mà khấn Sao má lại giận con? Sao má không về để cho con yên lòng? Con đã xin má Nếu còn thương tụi con thì má hãy về đây Ngay lúc này mấy cây nhang cháy là con hiểu má đã có mặt ở nơi đây Hương chưa kịp bật quẹt lần nữa thì cả ba cây nhang đều cháy cùng một lúc Má ơi! Út Hương không nghĩ đến điều linh ứng là thường này Cô cứ nói lắp bắt Má! Má về rồi! Má về với con rồi! Rồi mọi nỗi niềm chất chứa ở trong lòng bấy lâu nay Hương có dịp tuôn ra hết như không sợ Và làm như mình nói thì không nói kịp vậy Con mũ ấy nó tới rồi, nó hung dữ như chằn tinh gấu ngựa Nó sẽ giết bọn con đó má ơi Cả ba nữa, ổng sợ mũ ta như là sợ hùng beo Má nói cho con biết đi, con phải làm thế nào bây giờ Ngừng lại để thở, út Hương lại nói tiếp Con muốn làm cho mũ ấy phải rời ra khỏi nhà mình Nhưng ba thì có bộ muốn mũ ấy thay thế vai trò của má Vậy mình phải làm sao? Hay là con tìm cậu hai, nhờ cậu ra tay cho mũ ta sợ Có được không má? Nghế nhàng đàn cháy bình thường bỗng cháy bùng lên như ngọn đèn út Hương mừng rỡ Vậy là có phải má biểu con phải làm như vậy không? Ngọn lửa ở đầu nhang phục tắt Và cả đống lửa đang cháy cũng tắt luôn Hoàng mang Hương rung giọng Ủa sao vậy má? Tay hơi rùng rùng Hương lại bật quẹt Nhưng là sao dù quẹt ra lửa Nhưng vẫn còn xăng Nhưng quẹt đến hơn cả chung lần mà không cháy Tề cả đầu ngón tay, Úc Hương mới ngừng quẹt, vừa tức tối lẩm bận Đúng là má không thương mình. Ai vậy? Đằng lúc đó tiếng của ai đang vang lên ở phía sau, làm cho Hương giật mình, quay lại và xích kêu lên, khi thấy một người đứng khuất hơn nửa thân người sau bụi chuối. Ai đó? Hương vừa hỏi lại thì có tiếng reo lên. Hương hả con? Thì ra vừa đúng lúc, ba của Thái, Hương mới thở vào. Sao ba ra đây Thì ba ra thăm mổ má con Bây giờ Hương mới hoàng hồn Cô sẵn giọng Ba mà còn nhớ tới má nữa hay sao Thôi ba đi về đi Má sẽ không chấp nhận sự có mặt của ba đâu Má vừa mới về đây xong còn nói lơ lẫn của Hương làm ông Thái giật mình Con, con nói hai về Má, má vừa mới linh ứng Về theo cái lời cầu sinh của con Ông Thái bước lại gần hơn Và kêu lên Coi kìa, tránh ra Út hơn thấy nóng ở chân, cô nhìn xuống đầu mộ thì hoảng hốt. Khi ở nơi đó cháy bùng lên dữ dội, má có phải má đã cô bước lùi ra thì vừa lúc đó ông thái lấy một tàu lá chuối tươi của ai đó đốn còn vất ở nơi đó, đập mạnh vào đám lửa, lửa chẳng những không tắt mà trái lại nó lại càng bùng lên dữ dội. Đây là khu nghĩa địa nên việc lửa cháy cũng không nguy hiểm gì. Tuy nhiên khi lửa trùm lên ngôi mộ của mẹ. Thì út Hương hoảng hốt la lớn lên Cứu, ai cứu má tôi với Ông Thái lúc đầu Lắc đầu không dấu hiệu gì lo lắng Nhưng khi nghe con gái ông la lên Thì ông cũng bắt đầu bắt hoảng Vừa bước lui Ông quan sát xung quanh để tìm cách chữa cháy Chẳng nhìn thấy có ao nước gần đó Ông chạy ngay ra tìm vật mút nước Tìm được một lúc chẳng thấy Ông cởi phăng chiếc áo đang mặc Rồi nhúng vào trong nước Mang ngay tới định chụp lên ngôi mộ Nhưng thật lạ, khi ông trở lại thì chẳng thấy đống lửa nào cả, mà ngôi mộ thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu gì là lửa vừa cháy. Còn Út Hương thì nó chẳng còn ở nơi đó nữa. "Hương ơi, Hương đâu rồi?" Ông kêu mấy tiếng mà chẳng nghe hương đáp. Nhìn lại ngôi mộ, cho ông thấy phát hiện ra có một vật bằng kim loại nằm ngay cái chỗ cắm nhang. Vật đó vừa đập vào mắt thì ông đã kêu lên. "Chiếc, chiếc lắc bạc!" Nhặt nó lên, ông nhìn vào mặt lắc Ông mới tái mặt Mình đã liệm theo lúc chôn bà ấy rồi mà Đúng là vật này chính tay ông Thái đã đeo vào tay của vợ lúc liệm xác Bà vào trong quan tài và đã đem đi chôn Vậy tại sao giờ đây nó lại ở đây? Ông thật sự bị dao động Tay ông chiếc cầm chiếc lắc mà rung rung Xích làm cho nó rơi xuống đất Trên mặt lắc còn hiện rõ dòng chữ Đời đời bên nhau Dòng chữ đó do chính tay của ông khắc Vốn thỏ thiếu thời đã từng học nghề thợ bạc Và tự tay khắc vào đó Hôm sau khi khắc xong Thái đã hẹn người con gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa Nơi có hai ngô mộ song thân của cô ấy Và cả hai đã quỳ xuống trước mộ Với lời khắn đúng như câu mà Thái đã khắc vào trong tấm lách Chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau Nén hương thề hôm đó dường như cháy rất lâu nhưng muốn nói với họ rằng tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi, vậy mà hôm nay. Ông Thái cầm chặt vật kỷ niệm trong tay, vừa quay bước đi, chật ông dừng ngay lại, đâm chiêu nhìn về hướng nhà mình. Cuối cùng chẳng hiểu sao, ông lặng lẽ quay lại trước đầu mộ, rồi dùng hòn đá đào một lỗ nhỏ kế chỗ cắm nhang và đặt cái chiếc lắc vào trong đó lắp đất lại. Bầu trời xung quanh lúc ấy đã tối đen Khu nghĩa địa chìm vào trong u tịch cố hủ Ông thái chật rùng mình nên vội bước nhanh như là chạy trốn Người đàn bà trẻ, da dẻ xanh sao Cùng với quần áo rách rưới tả tơi Làm cho chị ta càng trong bệ rạc Nhất là dáng đứng gần như không vững Đã làm cho mụ tâm phải động lòng Mụ mới trao mài hỏi Chị nói chị từ đâu tới Dạ em từ Cà Mau Vậy chồng con ra sao mà ra nông nổi như thế này? Chị ta bật khóc sụt sùi Dạ, xin bà đừng có hỏi Mụ sẵn vọng Muốn được tôi mướn thì phải nói rõ thân thế của mình Chứ úp mở như vậy thì chắc là không được đâu Chị nọ hoảng hốt Xin xin bà chủ tha cho đừng có đuổi tôi đi tội nghiệp Thôi được rồi, tôi xin nói thật Chồng của tôi chẳng may qua đời vì cơn bạo bệnh Còn con nhỏ thì cũng đói và bệnh ngặt Nên làm lượt nó chết hết rồi Bây giờ còn có một mình tôi thân cô thấy cô Tôi không có nơi nương tựa Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ tôi 32 Tuổi này thì cỡ tuổi của em gái tôi Đừng xưng là như vậy Con cháu nghe nó tổn thọ Thôi được rồi tôi nhận chị vào đây làm Nhưng với một điều kiện Chị ta mừng rỡ, Dạ, xin cảm ơn bà Miễn là làm được việc gì Có cơm ăn là được rồi Bất cứ điều kiện gì Tôi tôi cũng chịu hết Mụ tâm hạ thấp giọng, Chẳng có khó khăn gì đâu Yêu cầu là từ nay trong nhà này Chị chỉ làm theo đúng mệnh lệnh của tôi mà thôi Tôi bảo làm gì Thì phải làm theo đúng như lời của tôi Không được hỏi Mà cũng không được làm theo Bất cứ lời ai khác Dạ, chị, chị có hứa như vậy hay không? Dạ được Mụ Tâm lại nói cụ thể hơn Nè, trong cái nhà này ngoài hai vợ chồng tôi Còn có hai đứa con gái con của dòng trước Tụi nó nó không có ưa tôi Nhưng tôi thì thương tụi nó Cứ muốn lo cho mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó Vậy mà tụi nó vẫn gieo tiếng ác cho tôi Bà ngừng nói lắng nghe động tĩnh rồi mới nói tiếp Nhiệm vụ chính yếu của chị là lo săn sóc giúp một người bệnh Nói rõ hơn, người bệnh này mắc phải cái chứng năng y, Phải sống tách biệt với mọi người và ở một nơi riêng Vì vậy, mỗi ngày chị chỉ đưa công nước, thuốc thang tới cho nó Chỉ có vậy thôi, chị có làm được hay không? Dạ, đâu có khó gì Tôi, tôi làm ngay Được rồi, tôi cho chị một căn nhà nhỏ ở bên cái kho lúa đó Cứ ở luôn ở trong đó Còn đây nữa Tôi cho chị mấy bộ quần áo Để chị mặc cho nó sạch sẽ với người ta Còn công việc chưa bắt đầu từ lúc này Đợi khi nào á tôi sẽ báo Thì chị phải làm Dạ em cảm ơn À mà chị thứ mấy tên là gì Dạ em thứ tư Gọi em là Tư Thấm Thôi được rồi Đợi cho Tư Thấm đi ra Mụ Tâm mới quay vào trong buồn ngủ rồi gọi khẽ Ra đi ông thầy Một người đàn ông tuổi 50 Ăn mặc giống như một thương nhân người Hoa Từ trong bước ra rồi lên tiếng Ở chồng nãy giờ ngộ rung quá à, trời Lỡ cái thằng chồng này Nó dìa bất tử là ngộ chết liền à. bộ tâm nhúng vai Coi vậy mà nhát ngang Thằng chả đi qua thụng hiệp sáng mai rồi Cái hai con quỷ con Thì nó cứ đi đám hỏi nhà bạn nó thấy chiều tối nó mới dìa Sợ gì Nị nhốt ngõ trong phòng riêng Lỡ ai thấy thì tiêu đờ ngộ Bây giờ nói đi, ngộ phải làm cái gì Mụ ta giọng cờ nhã Làm gì thì như là đĩa chạm voi vậy Từ từ đi rồi người ta nói Mụ thuận tai bẹo vào má lão thầy Tào và nũng nịu Thấy mà ghét, làm xong vụ người ta Thì người ta sẽ thưởng cho xứng đáng Lúc này lão Tào cũng không còn giữ ý tứ như lúc nãy Lão ta cũng nựng lại hai bên má của mụ tâm Rồi cất giọng tình tứ Hồi nãy nằm trên cái gối thầm lần nước qua Đúng là của nị rồi, nứt mũi luôn Có muốn đêm nào cũng nằm như vậy hay không? Đồ quỷ, sao lại không muốn? Vậy thì nghe đây nè Nói cho tôi nghe coi Phải làm như thế nào để một người bình thường phải bị phát điên lên Ai vậy? Mụ tâm quát mắt Lại hỏi lôi thôi, bây giờ còn muốn sở hữu người ta nữa hay không Lão ta cười hền hệt, muốn muốn cho sao không, ngon quá mà Vậy có làm được hay không Nhưng mà ai vậy, chứ cần biết là ai Ngộ muốn biết coi cái người ấy trẻ hay già Trẻ thì làm khác, già thì mình làm khác, trai hay gái cũng khác nhau nữa mà Bao lâu thì có kết quả Lão thầy tàu nhẩm tính Làm nhanh thì được Nhưng sợ có người nghi Tốt nhất mình làm chậm chậm Trước tiên làm cho nó bệnh nặng Sau đó cứ cho nó uống thuốc từ chút một Bệnh thông thường sẽ trở thành năng y Mụ tâm reo lên Hay quá được lắm Vậy mình bắt tay ngay đi Nhưng trước khi làm cái chuyện đó Phần của ngộ cũng phải làm nữa chứ Rồi lão ta kéo mụ vào trong lòng Vừa lúc ấy chợt có tiếng ai đó lên tiếng Dạ, tứ bà chủ Sự xuất hiện đột ngộ của tư thấm làm cho cả hai giật mình Mụ tâm kịp đẩy lão tàu ra hơi lúng túc Sao, sao lại lên đây Dạ, em muốn có chìa khóa để mở cửa nên Thôi được rồi, chỉ xuống dưới đi rồi chờ tôi Mụ tỏ vẻ khó chịu sau khi đứng lên Nhưng cũng kịp dặn lại lão tàu Nè, ở đó mà chờ tôi Vừa đi, mụ vừa gắt lên với thấm Từ nay thì chưa có lệnh tôi Thì chưa được lên đây nghe chưa Dạ Mụ mở cửa nhà kho và dặn kỹ Buổi tối chị được ngủ ở đây Nhưng không có được đi sang ngoài Ai trong nhà có hỏi thì nói là bà con với tôi Nghe chưa Dạ Mà nè Trước khi trở lên nhà Mụ còn nói thêm Trong nhà này không có ai tốt cả Cho nên tốt nhất chị gặp ai cũng như là giả câm giả điên Để tránh phải đôi co với họ Chị giả làm người cam đi có được hay không? Suy nghĩ rất nhanh Từ Thấm gật đầu Dạ được, tốt lắm Nếu chị mà làm tốt mọi điều tôi dặn Thì mỗi tháng ngoài tiền lương tôi sẽ còn cho thêm Dạ, đã dặn rồi Chị chỉ gật đầu hay lắc đầu mà thôi Từ Thấm thực hành và đạt yêu cầu Khiến mụ tầm yên tâm Mụ cũng không quên răng đe thêm Chuyện gì chị thấy lúc nãy thì hãy quên ngay đi Coi như là không nghe, không thấy nghe chưa Lại một cái gật đầu, được lắm Út Hương đang tiếp khách hàng thì bỗng kêu lên đau bụng Cô cố gắng để không lộ ra Nhưng cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn Đến nỗi toàn thân nó suốt mồ hôi Đôi chân gần như không còn đứng vững được Xuân vừa về tới đã hoảng hốt kêu to Bởi, con Út nó Ông Thái đang ở trong phòng riêng Còn mở cửa chạy ra và vừa kịp lúc đỡ Đứa con gái Út đang té nằm sóng xoài dưới sàn nhà Em, em bị sao vậy? Dạ, con vừa về tới thì đã thấy không biết là sao Một người khách mới thuật lại Hồi nãy cô Út đang nói chuyện với chúng tôi Về việc đặt cái đống ke Thì tự nhiên cô kêu cô khát nước Rồi đi vào trong nhà cô uống ướt Lúc trở ra mới nói chuyện được có mấy câu à Thì con ấy cô kêu đau bụng Và nhanh chóng bị ngất đi Hình như là bị nặng lắm đó Việc cấp cứu cho út Hương gặp khó Bởi sau đó Xuân nói riêng với ba Không chừng nó bị bệnh, bệnh con gái Xuân không muốn cho ba mình ở đó Nên cố tình nói như vậy Đến khi ông Thái ra ngoài rồi Cô mới kề sát tay em hỏi kẻ Em, em bị sao vậy? Chẳng hiểu Hương nói gì Chỉ thấy sau đó Xuân hết sức lo lắng Cô tức tóc đem em đi xuống xuồng, đưa ngay vào trong bệnh viện Cho tới chiều hôm đó, Xuân mới trở về nhà một mình Ông Thái lo lắng hỏi Xuân, Xuân chỉ đáp gọn Nó còn nằm trong bệnh viện Chỉ nói vậy thôi rồi cô bỏ đi vào phòng riêng, chẳng nói gì thêm với ai Tới gần nửa đêm, ông Thái gõ cửa phòng con Nhưng gõ mãi chẳng thấy ai lên tiếng, khiến ông cảm thấy lo lắng Ông thử xoay cái nắm chốc cửa thì trong phòng đã khóa Bên trong tối đèn và im ắng Khi được bật đèn lên Thì ông Thái hốt hoảng khi thấy Xuân nằm phát nửa người trên giường Nửa ở dưới đất Xuân ơi! Ông bước tới càng hoảng hốt khi phát hiện Con gái gần như chỉ còn thôi thớt Ở miệng nó trào ra một cái nước bọt trắng trắng Trời ơi! Sao vậy cô? Ông bế sóc con mình lên Thì nghe giọng mụ tâm ở phía sau lưng Có gì đâu phải quán như vậy để tôi coi Bà vào xem xét qua loa rồi bảo Thì nó ăn uống bậy bạ gì đó Nó bị trúng thật nhẹ thôi Bà lấy trong túi ra Một gối thuốc nhỏ và đầy tự tin Bệnh này á, tôi bị hoài Nên lúc nào cũng có sẵn thuốc ở đây Rồi bà chủ Động pha gối thuốc Đưa tận miệng cho Xuân uống Uống đi Nhưng bất ngờ Xuân đưa tay gạt văn một cái Chén thuốc văn tung té khắp nơi Mụ tâm được nước tru réo lên Đó Ông thấy chưa, tôi tốt bụng cho nó uống thuốc Mà nó làm như vậy đó Ông Thái bất bình Sao mà con hổ hào vậy hả Xuân Xuân trong cơn vật vả Vẫn cố nói được một tiếng mất tiếng được Bà ấy, bà giết người thì có Rồi sau đó cô mê mang đi Mụ tâm bực tức bỏ đi Để mặt cho ông Thái lo xấu vó Ông chưa biết phải làm sao Thì chợt tư thấm xuất hiện đột ngột Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ Chẳng hiểu là ai Ông Thái mới sững sốt, đôi mắt mở tròn mà chẳng thốt nên lời Và như một thân cây bị đổ, ngã xuống đất Bóng đèn dầu được đốt lên lúc nãy, bỗng tắc phục Trả lại cái bóng tối lúc đầu, một tiếng kêu rất khẽ, chẳng biết là của ai Có một bóng người, hình như bê trên tay một vật gì đó khá nặng, rời khỏi phòng Mũ Tâm bực bội ra mặt khi nhìn thấy ông Thái nằm im trên giường, giọng một cây độc Nhìn cái mặt hãm tài của ông Đúng là làm ăn không có được Bây giờ chịu uống thuốc rồi dậy Mà lo làm ăn Hay vẫn còn nằm y Muốn nằm ở đây mà báo cô hay sao Mặt cho ngủ ta đây nghi Ông Thái cứ nằm thêm thiết chốc chóc ông lại kêu lên một tiếng Rồi lại chới với Như là muốn ôm ai đó ở trong không khí Việc này đã lặp đi lặp lại Mấy giờ đồng hồ Làm cho vũ tâm đã mất kiên nhẫn Mụ lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài Và đi thẳng xuống bên sông Nơi đó có một chiếc ghe mua kính đậu neo Đã từ mấy ngày nay mụ mới gọi to Ông lên đây đi, tới chuyện rồi đó Người đó mặc ra khỏi mua ghe chính là lão thầy tàu A Sầu Vừa thấy mụ lão hỏi ngay Thằng chá có ở nhà không? Mụ gắt lên Báo lên tay lẹ đi, còn hỏi lôi thôi Lão thầy tàu vừa lên đến Thì mụ đã nói ngay mà không cần giữ ý tứ. Cái thằng già đang bệnh á, kỳ lắm Nhân dịp này á, ông hốt cho chả một thang Để cho nó đi theo bà luôn đi Lão A Sầu về dạ Chà, bị bệnh gì? Nói cho nghe coi Bệnh ta hay sao đó Cái gì? Thiệt không? Mụ tâm bực bội Ở đây mà hỏi lôi thôi Vô nhà đi coi thì biết Lão A Sầu vẫn ngán ngại Nên phải đợi mụ tâm dục đến lần thứ ba mới chậm bước đi vào nhà Đưa tay bắt mặt mà lão sầu cứ lắm lét nhìn ông Thái thì khám xong, lão ta cũng chỉ dám hỏi rất khẽ với mụ tâm Ông ta đâu có bệnh gì Mụ ta kêu lên, tôi biết ngay mà, chả bị bệnh tà Sau khi hỏi kỹ và khám lại một lần nữa Cuối cùng lão sầu cũng nói Cũng dám bị tà ma nhập Ma vụ này thì ngộ trị không có được Mụ tàm nhéo cho lão một cái đau điên Đồng thời kề tay lão rít lên Ngu há đi Ai biểu nị trị bệnh Cứ hốt cho nó một thang thuốc gì đó Cho nó chết lẹ lên đi Nhưng mà Sợ lão nói thêm lời thôi Mụ lại kéo lão ra ngoài rồi tiết lộ thêm Đây là cái dịp mai Trời cho chúng ta rồi đó Lão già tự nhiên lăn đùng ra mê man, Còn hai đứa kia cũng chẳng hiểu sao Cũng ngã bệnh trước sao Và bỗng dưng tụi nó biến đi đâu có hết Từ hôm qua đến bây giờ Lão A Sầu ngạc nhiên Thuốc tôi đưa và cho tụi nó uống chưa Mụ lắc đầu Lạ là ở chỗ đó đó Tôi chỉ cho tụi nó uống có một lần thuốc Nhưng cả hai đều ngã bệnh nặng Mà hơi lạ Nhưng mà không sao Trời đã giúp ta Sẵn dịp ta dứt dây luôn cái thằng già này Vậy là xong Cái cơ người này coi như nằm trong tay của chúng ta rồi Lão A Sầu vẫn đâm chiêu Nhưng hình như không muốn mụ đàn bà độc ác đó Phật ý Nên cứ chỉ lặng lặng đứng nghe Thỉnh thoảng là gật đầu lấy đệ Đợi cho mụ ta nói huyên thuyên Đủ thứ chuyện Lão sầu một mình trở xuống ghe Vốn ở một mình trên chiếc ghe đủ tiện nghi Do chính tay mụ ta mua sắm và xếp đặt bên khi vừa mở cửa mua ra Nhìn thấy một người phụ nữ ngồi sẵn ở trong ghe Mặt nhìn sao ra sao lái Thì lão cứ ngỡ là mụ ấy Ủa, sao nỉ xuống đây nhanh vậy? Lão tưởng đó là mụ tâm Nhưng khi người ấy quay lại Thì lão biến hồn quá hốt Ba, bà, bà la Trước mặt lão ta lúc ấy là một người đàn bà Mà ngương mặt xanh tái Đầu tóc rối bời Chẳng khác gì là một thay ma từ dưới mồ vừa mới hiện về Cứu, cứu Lão định kêu cứu Nhưng chưa phát ra thành câu đã phải tắt ngang Bởi con người như quỷ ma đó Đang từ từ nhích lại gần hơn Chiếc ghe lắc mạnh Như có ai làm cho nó trao đảo Đừng đừng Lão tưởng chừng như bị bóp cổ Làm cho khó thở Và hai chân như bị đóng chặt Xuống dưới mặt sàn ghe Cho đến khi người ấy lết đến sát bên Và đưa tay chụp vào vai của lão Thì A Sầu mới như là một cái xác không hồn Cứ ngồi trơ ra đó Mà hồn phách thì bay đi từ lúc nào Trong mơ hồ, lão nghe văn vẳng một câu nói như từ cõi âm ti Làm ác thì gặp ác, gieo gió thì gặt bão Hãy dừng tay lại trước khi chưa quá muộn Đúng là những lời đó nhắm vào lão ta Bởi dưới ghe này ngoài lão và người phụ nữ quái gì kia Thì chẳng có ai khác Tiếng nói lại cất lên Hãy chuộc lội bằng hành động nhân từ Đó mới là cái tâm của một thầy thuốc Hãy nhớ lấy, ông còn có ba đứa con Hãy còn nhỏ lắm, chúng nó sẽ lãnh hậu quả của cha nó đó Nhớ lấy Lời nói là nhỏ dần rồi xa xôi Cùng lúc với việc người phụ nữ đó di chuyển về phía sau ghe Và sau đó biến mất Mãi đến buổi chiều, khi mụ tâm đứng ở trên bờ gọi giật ngược Ông thầy ơi, ông đâu rồi? Thì dưới ghe lão A Sầu mới giật mình bật dậy và kinh hoàng Bớ, bớ người ta Lão ta chật nhìn lên bờ và nhận ra người đang gọi mình Chính là cái xác đội mồ lao thét lên Đừng, đừng hại tôi, tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ nghe lời mà Lão vừa gào vừa chắp tay lại như thế sao Mụ Tâm phải phát hoạt Ông, ông làm sao vậy, hả ông A Sầu tha tha cho tôi đi, tôi lại bà Tôi sẽ không làm ác nữa đâu, tôi lại bà Lão ta không dám nhìn mặt mụ tâm, bởi lúc ấy mụ ta là hiện thân của một hồn ma đang đội mồ. Mụ tâm quýnh lên, dục mọi người phải nhảy xuống ghe, cùng khống chế cái ông lão thầy tàu. Khi có người chạm vào thân thể, thì bỗng dưng lão A Sầu lại mềm nhũng ra như một cái xác chết. Sao kỳ vậy? Mụ tâm chỉ biết đứng nhìn, chờ chứ còn biết làm gì hơn. Bởi người cứu chữa trị bệnh ở đây là lão sâu mà giờ đây lão như thế này thì... Cũng may một lát sau có mấy người xuống ghe giúp lão, đã bước lên và nói Lão ấy không có sao đâu, có lẽ là do gặp ác mộng gì đó Mụ tâm thông tin mới lẩm bẩm Chưa có ngủ, sao lại gặp ác mộng? Tuy nhiên biết chẳng làm gì khác hơn, nên mụ đành để mặt lão ở đó Vừa nửa đêm hôm đó, có người trông thấy lão thầy tàu một mình Chèo ghe, lui ra khỏi bến Lão đi đâu mất thì chỉ có lão mà biết câu nói của chị tư thấm làm cho mũ tâm giật mình chị nói sao tôi nói điều ở trong nhà kho mà tư thấm hạ thấp giọng dạ đúng chính tôi đã đem con út hương từ bệnh viện về và đã cổng con xuân nó đi vô trong đó tôi làm theo đúng ý của bà muốn mà quả bất ngờ trước kết quả ngoài ý muốn nên mụ tao ôm chồng lấy người giúp việc thật không ngờ chị sáng ý như vậy Mà nè, tụi nó bệnh ra làm sao? Bà khỏi phải lo, hình như là ít trời hay sao đó Nên cả hai con nhỏ đó đều đau đúng một thứ bệnh Khi nó đau bụng dữ dội Thì lúc nó, đầu nó là nhức như bú bổ Có phải là bà đã cho tụi nó uống cái thứ gì đó phải không? Mũ lắp đầu, chưa Vậy có thuốc bao trong giấy hồng đơn là thuốc gì? Mũ tâm giật mình, thuốc thuốc đó chị thấy ở đâu? Từ thấm thẳng nhiên nói Thì tôi dọn dẹp phòng bà tôi thấy nó để trên cải tủ Tôi thấy ghi chữ bên ngoài là trị bệnh đau bụng Nên bữa hai con nhỏ nó bị đau tôi đã Chỉ cho chúng nó uống rồi à tôi thấm gặp đầu Thì đúng rồi chắc là thuốc của ông thầy Tào hốt chứ gì Lúc này mụ tâm không còn giống nữa Thì đúng là thuốc của lão thầy Tào làm Lão ta đó là một thầy thuốc đại tài Chuyên trị phá thai và đầu độc người ta Tôi nhờ lão làm cho một cái loại thuốc Nhưng chưa có ý hại liền tụi nó một lần Mà chỉ nhầm cho tụi nó uống một ngày một chút ít Để cho chúng không có được khỏe mạnh Và nhờ vậy mà không có chống đối hỗn hào với tôi mà thôi Và để bụi ta không tiện nói ra hết Nhưng không ngờ tư thấm lại nói tiếp Đến lúc nào đó thì sẽ loại trừ hẳn hai tụi nó Như vậy bà sẽ là người chiếm trọn cái cơ ngơi này Giật mình bởi câu nói thấu ruột gan của Tư Thấm Mù Tâm lúng túng tay rõ Chuyện chuyện đó chuyện đó thì... Tư Thấm trắng ngang Nè bà đừng có ngại Tôi cũng không thích làm con mà trái ngược ngổ nghịch như hai cái con nhỏ đó đâu Do vậy tôi tình nguyện giúp cho bà làm cái việc này Mù Tâm không tin vào thính giác của mình Chỉ nói thiệt Thì bằng cớ là tôi đã tự động cho tụi nó uống cái thang thuốc có độc dược Và cách ly chúng nó một cách gọn ghẽ, chẳng còn ai hay biết Nếu có thể mụ tâm đã sụp xuống lại người phụ nữ Mà mụ cho là quá tốt bụng này, nhưng mụ đã xuống dọn Thôi thì tôi kết cỏ tôi ngậm dành đội ơn chị lắm Chị là cứu tinh của tôi, để rồi khi xong công việc này nha Tôi sẽ dành một phần gia tài này tôi chia cho chị Tôi hứa danh dự với chị đó Tôi thấm vẫn bình tĩnh Tôi thích ai là tôi giúp mà thôi Không hề nghĩ tới lợi lộc riêng Thôi được rồi, từ nay cứ như ý của bà Hãy để hai con nhỏ đó tôi lo cho Mỗi ngày tôi sẽ cho chúng nó ăn cầm chừng Để nó duy trì sự sống Bên cạnh đó mấy cái thuốc còn lại Bà cứ đưa hết tay cho tôi Từ từ tôi sẽ cho chúng nó uống hết để đến một ngày nào đó chúng nó phát điên phát hùng thật sự á giống như những người mà bị tâm thần như vậy thì chẳng còn ai nghi ngờ. Trong lúc đó với tư cách là kế mẫu bà vẫn được tiếng là không bỏ rơi con chồng trong lúc nó bệnh hoạn mà lại còn danh chính ngôn thuận trực tiếp cai quản sáng nghiệp này bà còn điều gì dặn nữa không? Tôi sẽ sẵn sàng tôi làm hết. Một tâm nhất thời quá sung sướng. Mình cứ nắm tay ân nhân lắc lắc nhiều lần Mà lặp đi lặp lại Chị quá là chị em ruột của tôi Chị sẽ cùng tôi hướng mọi thứ mà tôi có được Trong cần hứng khởi tộc cùng đó Mụ mới nói thêm Từ giờ chị coi tôi như là em ruột của chị đi Thay mặt tôi đứng ra cai quản Cái xưởng đóng ghe này Chị biết làm sổ sắc Thu chi tiền bạc gì đó Thì cứ làm giúp luôn cho tôi đi Chị báo cáo lại cho mình tôi biết mà thôi Khỏi cần Một lần nữa từ thấm hiểu ý mụ ta Ông chủ bệnh như vậy Khó lòng tỉnh táo trong một sớm một chiều được Nên ngoài bà ra Thì có ai xen vô mọi việc trong nhà này Thôi được rồi Nếu bà tin tưởng thì tôi giúp bà luôn Nhưng sau đó thì chị ta lại hạ thấp giọng Với một vẻ nghiêm trọng Nè tôi thấy bệnh ông chủ Như không có bình thường chút nào Tôi không hiểu sao cứ chút chút Ông ta lại kêu la lên Như là sợ hãi cái gì đó nhưng là đang bị ai đe dọa vậy Bà có biết mỗi lần hốt hoảng Ông chủ hay kêu là Bảy Thoa Mà Bảy Thoa là ai vậy Bụ Tâm có vẻ mất bình tĩnh Bảy Thoa đó là vợ trước của ông ta đó Ủa bà ấy đâu rồi Chết rồi Tư Thấm có vẻ quan tâm Chết rồi sao ông kêu tên hoài vậy Không lẽ Chị ta ngừng lại Đưa mắt nhìn sang mùa chủ rồi mới tiếp Không lẽ ông sợ hồn ma Bị chạm vào điểm yếu của mình Mụ tâm mới lắp bắp Mà có ma không vậy Thì tôi chỉ nghĩ và nói vậy chứ Làm sao biết có hay không Mà bà chủ có biết mặt bà vợ trước của ông chủ hay không Có một lần Hồi đó khi ông Thái mê tôi Theo ở với tôi ở trên Cần Thơ Thì có một lần bà ta tới đánh ghen Đang nèm Cái thẹo này là tăng chứng của mụ ta để lại trên người của tôi Đến bây giờ tôi vẫn còn mang hận nè Vừa nói mụ ta vừa vạch áo bày ra một cái vết thẹo dài ở trên bã vai Ủa bà ta chém bà Mụ ta gần từng tiếng Bị bất ngờ nên mới để mụ ấy lấy thẹo Chứ bình thường thì dễ gì Mà cũng không phải mụ ta tỏa ý hoàn toàn đâu Lần đó tôi cũng trả miếng tích đắng Bằng cách đó, tôi đạp vào muỗng dưới của mụ ta Cho đến khi xuất huyết, sản hậu thì mới thôi Những lời kể sau của mụ đầy vẻ hả hê đắc thắng Chẳng từ thấm thêm vào Chắc do những cú đánh đạp đó Nên bà ấy về rồi bà bị bệnh hậu luôn Và do bà ấy mới sinh cái con út được có mấy tháng có phải không bà Ờ thì đúng rồi Nhưng mà sao chị biết Từ thấm lắp đêm thì tôi đoán vậy thôi Chị đoán đúng đó Bị cái trạng đó rồi đó hả Về đó là mụ tâm nằm bệnh kéo dài Cho đến lúc mà chết luôn Từ thắm chết miệng Như vậy so với cái vết thương trên dai của bà Thì người kia bị nặng hơn Đem cả mạng sống ra mà đánh đổi cơ mà Ờ Mụ tâm chừng như muốn nói gì thêm Nhưng nghĩ sao rồi lại thôi Mụ liếc nhăn sang tư thắm rồi im lặng Ông Thái lại nơ mơ Nhận ra có một người đứng ngay trước mặt mình Ông cố ngồi dậy nhưng có lẽ do đã nằm viêm suốt mấy ngày liền Nên sau mấy lần ráng sức, ông đều thất bại Bà, bà Ông gọi người đứng trước mặt, đồng thời đưa tay ra như cầu cứu. Tuy nhiên người kia vẫn đứng im, quay mặt đi nơi khác Đỡ, đỡ tôi vậy Cố lắm ông Thái mới nói được mấy tiếng Nhưng mặt cho ông ta nói, người trước mặt vẫn đứng im như chẳng hề nghe thấy Đã cố gắng quá sức Nên ông Thái ngã sang một bên Hơi thở đứt đoạn Ông dường như tuyệt vọng Với mong muốn là sẽ thoát ra Cái cơn mê kéo dài đã cố gắng quá sức Nên ông Thái ngã sang một bên Hơi thở dứt đoạn Ông dường như tuyệt vọng Với mong muốn sẽ thoát ra Cái cơn mê kéo dài Chợt từ phía người phụ nữ Phát ra như một mệnh lệnh Thèm tôi Lúc này chẳng hiểu do Sức lực siêu nhiên nào thúc đẩy Ông Thái phục đứng dậy và bước theo hai người đàn bà Họ đi khá nhanh về phía khu vực nhà kho Tới nơi vẫn không quay lại người phụ nữ mới lên tiếng Vô chồng đi Ông Thái như người vô thức bước qua cánh cửa hé mở Bên trong tối đen Nhưng là nhà kho do chính ông say Nên ông bước đi mà không cần dò dẫm Cho đến khi chân ông chạm một vật gì đó suýt ngã Ai vậy? Nghe giọng nói quen quen Ông Thái tỉnh lại ngay và kêu lên Úc Hương Có hai ba Hai người hỏi cùng một lúc Ba đó hả Xuân hả Có tiếng lọc cọc bên ngoài Cửa đã bị khóa Ông Thái hơi hoảng Sao họ nhốt ba con mình ở đây Tụi con không biết Thì ra cả ba cho con đều bị nhốt chung một phòng Ông Thái lo lắng Mà con này đã bỏ hoang lâu rồi Vừa hẹp lại thiếu tiện đi Vậy tụi con làm sao mà sống Giọng út Hương, thật sự là ba không biết tụi con bị nhốt ở đây hay sao Giọng ông Thái gây gắt, bộ con nghĩ ba làm chuyện này hả Xuân chan hồ còn nghi ngờ gì nữa, chính cái con bộ độc ác đó đã làm chứ ai Mà cả ba nữa, coi chừng có ngày Ông Thái hơi hoảng, tụi con bị làm sao vậy Hôm nay thấy hai đứa đi vắng, ba hỏi thì bà ấy nói tụi con đi về bên ngoại Ba tính bữa nào sẽ ghé qua bên đó thăm Xuân tự tốn hơn, cô thuật lại chuyện và kết luận. tuổi con trước sau bị nhốt vào đây từ hơn nửa tháng nay. Tuy ngày nào cũng có một người đưa cơm cho ăn, rồi còn sắp nước cho tụi con tắm rửa, nhưng tuyệt đối không thấy được ở bên ngoài. Còn hường lớn giọng nên cứ kêu la hoài để mong có người đánh cứu Nhưng tất cả đều vô hiệu. Ông Thái thở dài. Nhà kho này trước ba làm để chứa dầu Nên cách xa nhà mình tới 200 thước Mà quanh đây cả nửa cây số lại không có nhà ai ở Mình hài còn cứ la tới khang cổ đi nữa cũng chẳng có ai mà nghe Bây giờ mình làm sao đây ba? Để ba tìm cách Nhưng mà nè con nói mỗi bữa có một người mang công tới Mà người đó là ai vậy? Tiếng của con hư Có lần con nhìn qua khe cửa Chắc đó là một người phụ nữ, bà ta rất là lạ, hồi nào tới giờ chưa từng ở nhà của mình. Ông Thái lẩm bẩn, còn tư thắm em họ của bà. Úc Hương chui chá, đó, bà thấy chưa, con mụ đó đã lộ rõ ý đồ, chiếm đoạt cái nghiệp sản này mà. Mụ ta hại hai chúng con, rồi sẽ tới lượt của ba và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân nhân họ hàng của mụ ở cái nhà này mà thôi. Giọng ông Thái trùng xuống. Bây giờ thì ba đã thấy Nhưng dẫu sao thì lại ông chưa dứt Thì ông nghe tiếng động bên ngoài và nghe Qua cái khe cửa hở Tầm mắt ông nhìn được một khuôn mặt Mà hình ảnh ấy vừa hiện ra Là ông đã trợn mắt lắp bắp Má, má tụi con, má, Thoa Hương và Xuân cùng bật chạy Cùng một lúc họ chạy luôn ra cửa nhìn qua khe Nhưng lại thất vọng Có ai đâu hả ba Ông thái quả quyết Đây là lần thứ hai ba thấy má tụi con Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy bà Nên ba mới bị mê sẵn mấy ngày liền Đúng là má các con đã về, đúng rồi Giọng ông càng lúc càng run Sự sợ hãi làm cho ông đứng không vững Ông phải dựa lưng vào trong vách rồi ngồi xuống sung trắng ngang Nếu má có hiện về thì cũng đâu có sao đâu ba Má thương tụi con lắm nên mới như vậy đó Úc Hương ăn nói bổ vả nên không kịp giữ lời Chắc là lúc trước ba có làm gì quấy Nên mới sợ má báo thù phải không ba Hương em không có được Xuân vừa la em vừa bước tới cạnh bên ba để an ủi Hôm qua đó tụi con cũng thường xuyên kim bao thấy má Má hiền như lúc còn sống Lúc chết đó, lẽ nào má lại hại ai sao ba Nhất là với ba Nếu giờ đây ba không còn gì với mụ tâm á thì má đâu có xử tệ út hương vẫn còn ấm ức nhưng cô cũng đổi giọng hôm ở ngoài nghĩ địa như ba thấy rồi đó hồ má con linh thiêng lắm má đã hiện về báo ứng cho con giai bữa con bị nạn là do uống thuốc của mụ đó thì chắc chắn là sự giúp đỡ của má nên vào lúc nửa đêm con mới tự động chạy ra khỏi bệnh viện và biết xuống biết đường xuống cái chiếc xuồng đợi sẵn ở bến và về được nhà một cách an toàn Người chèo thuyền bữa đó Không cho con thấy mặt Nhưng sau này con nghĩ chắc là má Bà không có nói một lời nào Nhưng lúc đưa con vào trong nhà kho này Bà đã ra giấu Biểu con không để cho ai được thấy Rồi ba bỏ đi Ông Thái bỗng ngã ra sân Làm cho sân Xuân quảng hốt Ba, ba bị sao rồi út Hương Hai chị em cuốn cùng Xuân còn biết đưa tay lên sờ mũi ba cô mừng rỡ Ba còn thở Mụ tâm khá lo lắng, nói với từ thắm Không biết lão nhà đi đâu nữa, chị đoán ra được không? Từ thấm khẽ lắc đầu Lúc tôi đem cơm vô đây, thì đã không còn thấy ông chủ ở đây Hỏi mấy người ngoài trại đóng ghe, họ bảo cũng không biết Mụ tâm hoảng hốt la lớn Sao lại hỏi, tôi đã bảo chị là phải giả câm giả điếc cơ mà Từ thấm hạ thấp vọng Bà chủ tình đi, tôi là nhà quê, nhưng tôi cũng đâu có khờ đến như vậy Tôi chỉ hỏi bằng cách tôi ra giấu mà thôi Ờ, mụ ngâm một lúc Ông ta đang bị bệnh tà ma Có thể đi được hay sao? Hay là có khi nào? Tôi thắm hỏi dò Bà chủ muốn nói gì? Tôi nghĩ ông này bị ma ám Mà hồ ma ở đây có thể là cái mụ vợ trước của ông ta Bà vợ trước tức là bà bấy hoa Nhưng sao bà chủ lại nghĩ như vậy? Giọng mụ tâm có vẻ mất tự nhiên Chuyện này tôi cũng không muốn giấu Hồi trước chính ông ấy nói với tôi là không muốn để bà ấy sống Nên lúc bà ta bị bệnh, ông ấy để mặt cho mà đến chết từng thấm xúc động, sao ông chủ lại làm như vậy Còn bà, phải chăng lúc ấy bà cũng đồng tình Mụ tâm nhìn nhanh vào mắt của người chị làm Tự dưng bà run mình, có lẽ câu hỏi đã chạm đúng tâm can của mụ Bà chủ, bà có làm sao không? Sao sắc mặt bà xanh như vậy Chắc là bà bị bệnh rồi, để em Đưa tay ra hiểu là không có việc gì Nhưng khi vừa quay đi định bước Thì mụ ta lại lão đảo Từ, từ thấm mới kêu lên Bà chủ, bà nằm nghỉ ở đây đi đã Mặt cho lời ca ngăn Mụ tâm cứ lão đảo mà bước đi Chẳng biết vô tình hay cố ý Mụ cứ hướng về cái khu đất trầm đầy cỏ dại Đó là khu nghĩa địa Từ thầm chỉ đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Khoảng 20 phút sau, Mộ Tâm đã bước thẳng vô khu nghĩa địa mồ mã dày đắp Phần nhiều là mộ cũ đắp đất, thỉnh thoảng mới có vài cây, cái xây gạch, có mộ bia. Chưa từng đặt chân đến đây lần nào, cũng chưa từng biết mộ mã của ngôi mộ mã của bảy Thoa. Nhưng chẳng hiểu sao, Mộ Tâm lại hướng rất đúng cái ngôi mộ Mà mụ bi có đề chữ Ngô Kim Thoa Mụ lại dừng lại và Trước mặt mụ là bộ quần áo Của ai đó vất nung tung trên đầu mộ Cúi nhìn xuống mụ kêu lên khẽ Quần áo của ông Thái Chẳng hiểu sao Nguyên bộ quần ái của ông ta Lại nằm ở trên đây Phải chăng Một lần nữa mụ tâm lại cảm thấy lạnh cả sống lưng Và mồ hôi Chẳng hiểu sao lại cứ chảy ướt đẫm cả người Rồi một cơn lạnh đổ ngột Làm cho mụ ta ngã quỵ ngay trước đầu mộ Tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như là đang quỳ gối Có một nén nhang ai đã cắm sẵn Nhưng chưa có đốt Chợt nó bùng cháy lên Như có ai vừa châm lửa vào Mụ tâm không còn bình tĩnh nữa Mụ lùi lại Nhưng lần này mọi sức lực của mụ đã tiêu tan hết Kể cả muốn kêu lên lúc này Mụ cũng không làm sao được Khối nhang phà lên mặt mụ hít cả khối vào, mùi thơm của nhang như có mê dược, làm cho thần trí của mụ tâm càng lân lân mơ hồ. Trong ảo giác, chợt mụ nghe có tiếng ai dục, nhang cháy lên rồi. Thề đi, hãy thề là lo cho con tao đàng hoàng. Nếu mày làm trái lời, thì sẽ tán mạng ngay tại cái chỗ này. Mụ tâm còn đang lưỡng lự thì ai đó lại dục lần nữa. Thề nhanh lên! hay là muốn đi xuống mộ. Hình như có ai đó vô hình đang đưa tay kéo mụ đi xuống dưới mộ. Trọng cơn sợ hãi tột cùng, mụ ta nói không trọn lời. Tôi, tôi làm, tôi hứa, tôi, tôi sẽ. Thầy đi. Tay mụ ta chụp lấy cái nén nhang đang cháy, chấp lại rồi xá lên xá xuống, đúng như là lời dạy vừa rồi. Cuối cùng mụ ta còn nói thêm: "Chị ơi, Chị Kim Thoa hãy tha mạng cho em Trước đây do em ngu ngốc, ích kỷ Nên em đã xúc phạm đến chị Gây ra cái chết của chị nay em hối lỗi Em nguyện sẽ thay chị mà lo cho mấy đứa con của chị Rồi lo cho anh Thái nữa Bụ còn muốn nói nữa Nhưng chạp nén nhang trong tay vụt bắn ra xa Như những cây pháo thăng thiền Lửa ở đầu nhang lé sáng như pháo bồng Và bay xa đến nơi hàng trăm thước, Rớt xuống một bờ sông cách nghĩa địa khá xa Ở đó có một chiếc ghe muôi đang đậu Bỗng lửa từ cây ngang rơi xuống Bắt vào che muôi Làm thành một đám cháy dữ dội Mụ tâm đờ đẫn nhìn theo Đến khi mụ tửng chừng như mình hoa cả mắt Bỗng từ trên chiếc ghe đang cháy Bóng của ông thầy tàu A Sầu đang hoảng loạn Nhảy từ trên ghe xuống sông Ủa sao lại ta lại ở nơi đây? Nửa muốn chạy xuống chỗ đó để cứu lão A Sầu Nhưng phần do sợ nên mụ tâm đành đứng ở nơi đó mà nhìn cảnh thuyền Trái dữ dội rồi cuối cùng lại chìm liễm xuống sông Ngày hôm sau người ta vớt được xác của lão thầy thuốc A Sầu Người vớt xác là chính là Tư Thấm chỉ ta đặt xác lên bờ rồi chạy đi tìm riêng mụ tâm rồi thông báo Lão thầy tao chết rồi và chủ đã biết chưa? buồn tâm đang còn mê ngủ nghe báo thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ nói một cách từ tốn tôi không quen biết cái ông thầy nào hết đó mau xô xác lão ta xuống sông đi tôi mệt lắm rồi mụ lại quay mặt vào trong vách như muốn ngủ tiếp thấy vậy Tư thấm không nói gì thêm lặng lẽ quay ra hướng bờ sông lát sau nhiều người qua lại trên cái đoạn sông đó bắt gặp một cái xác người nổi lên trong tư thế đứng thẳng ở dưới nước nửa thân người nhô lên trên Mặt nước như là cố vẫy tay Để cầu cứu Vài người biết mặt sắc chết Khi đi ngang qua đã lên tiếng A đây là các ông thầy thuốc Chẳng hiểu sao lại chết lạ như vậy Trong lúc đó ở trại ghe Thái Bình Bỗng nhốn nháo không khí Của một ngày đại tiệc Những thầy thợ của xưởng Ghe bàn tán với nhau Có lẽ đây là tiệc mừng Chủ nhân mới của xưởng. Ai vậy? Thì bà chủ tâm chết ai vô đây? Ông Thái còn đó Hai cô Xuân Hương cũng còn đây Làm sao mà có chuyện đổi chủ đột ngột như thế Thế như vậy bữa nay mình làm tiệc gì đây Nhiều lời bàn tán Kể cả đoán già đoán non Nhưng Trung Quy vẫn không ai biết chắc là tiệc gì Nhưng chủ trì đại tiệc đúng là ngụ tâm Kể từ hôm đó trở về nghĩa địa cho đến nay Bỗng bà ta thay đổi hẳn tính tình Ăn nói thì nhẹ nhàng hơn Biết điều hơn và đặc biệt Là đối đãi hết sức dịu dàng với ông Thái và hai đứa cô con gái Buổi chiều khi được tư thắm thả ba cha con từ nhà kho Chính út Hương đã không tin cô đã quát lên Cái con mụ độc ác này giờ còn muốn dở trò gì nữa đây Mụ Tâm không chút bực bội Trái lại còn rất dịu dàng khi nói với ông Thái Tôi xin lỗi ông với hai đứa con Bấy lâu nay tôi có lỗi tôi đã đối xử không phải Thậm chí tôi còn ý đồ sống nữa Nay trước mặt ông và hai con Tôi dập đầu tạ lỗi Tôi hứa từ nay tôi không xía vào chuyện nhà của ông Và con Xuân với con Hương Muốn biểu gì thì tôi nghe hết Nếu không cho tôi ở thì tôi dọn về bên nhà Mụ ta nói xong thì quỳ ngay trước mặt ba cha con Làm cho họ ngạc nhiên quá đổi Xuân vốn chần chất cô mới lên tiếng nói ngài Dì làm quá, đừng có làm như vậy Đứng dậy lên đi, rồi đừng để tụi con phải tổn thọ Nhưng út Hương thì vẫn chưa tin cô mới chăm chọc Chắc là bà ta đang nằm mơ đó thôi Hay là uống lộn thuốc của ông thầy Tào rồi Ông Thái nhẹ nhàng chen vô Đừng vậy mà con, bà đã, đã biến lỗi thì thôi đi Mình chẳng có truy cứu làm gì Bây giờ ý các con ra sao, để bà ở lại hay là... út Hương nói ngay Không ai có quyền ở trong này hết, ngoại trừ chúng con Giọng mụ tâm vẫn từ tốn Tôi cũng không dám đòi hỏi gì Tôi sẽ đi khỏi nơi đây ngay Nhưng trước khi đi tôi xin một ơn huệ cuối cùng gì muốn làm gì? Tôi xin ông và hai đứa con cho tôi làm một mâm cơm cúng bà chị lớn Ông Thái ngạc nhiên Bà nói cúng ai? Dạ, chị Kim Thoa Không tính vào tay mình, ông Thái mới hỏi lại Bà nói đúng như vậy bụt ta rất chân thật, tôi nói ra bằng cả tấm lòng chỉ vì tối qua tôi nằm mơ thấy chị ấy về nói mình nó bị lạnh và đói, tôi có hứa với chị. sùng quá tò mò mới hỏi dồn, gì gì nói má con về gặp gì à? mụt tâm giấu không kể chuyện ngoài nghĩa địa mà chỉ nói thêm. đây là tấm lòng của tôi, tôi nghĩ chắc ông cũng không hẹp hòi bởi ngay chiều nay là tôi về bên nhà tôi rồi. Úc Hương bắt đầu chú ý đến thái độ có vẻ thành khẩn của mụ. Chợt, nhớ lại, chuyện hôm nghĩa địa nên thầm nghĩ. Đúng là do má hiển lên rồi, có thể là má đã làm cho mụ ta hối cải. Tùy nghĩ vậy nhưng trong nhất thời Hương cũng chưa có thể làm lành với cái mụ đàn bà. Mà từ bao giờ cô đã có nhiều cái ác cảm, Hương bỏ đi về phòng riêng. Bữa tiệc lớn được tổ chức. Khách mời được biết đây là lễ cúng vong cho Bảy Thoa, vợ chủ trại nghe Thái Bình. Bàn lễ được đặt ngay trước sân rộng, ra dự thì chỉ có ông Thái, Xuân và Úc Hương. Thì kêu mệt không chịu ra, chỉ có Xuân là biết em mình không ra lễ, nhưng vẫn đốt nha ngồi cầu khấn mẹ ở trong phòng. Chẳng hiểu ai dạy cho mụ tâm bày lễ Phật và nghi thức, thật là chu đáo và rất đúng bài bản. Khi khách cứ đông đủ, mụ ta ăn mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài ngồi giữa sân rồi khấn to. Hôm nay, trước vong linh người đã khuất chị Ngô Kim Hoa, tôi là tội đồ Lê Thị Tâm, tôi xin dập đầu tạ tội những gì đã gây ra cho chị từ lâu nay. Tôi xin trả lại chị số tư trang tài sản mà lâu nay bằng mọi thủ đoạn hồ ly, tôi đã môi được từ ở ông Thái. Đây là hiện vật hiện kim Cụ ta đặt ngay trước mặt một túi vải khá lớn Mà ai cũng hiểu trong đó là tiền và vàng Xuân quay sang cha rồi hỏi khẽ Của cái gì mà nhiều vậy bác? Ông Thái Ngọc Ngừng Đó là cái mà chợ có giọng ai đó nói từ phía sau Đó là của cải của một người đàn ông phản bội vợ mình Đem đi cho người khác Cũng may là nó còn trở về Quay lại nhìn thấy một người phụ nữ che kính mặt bằng một chiếc khăn trùm đầu màu trắng Ông Thái ngạc nhiên định hỏi Thì Xuân đã hỏi trước Bà là ai? Mà hình như có lần trước bà đã mang cơm cho chúng tôi ăn Lúc ấy út Hương cũng vừa chạy ra cô mới kêu lên Đúng rồi, bà này vừa vô trong phòng em đưa cho em cái này nè Hương đưa cho cha mình một bó nhang và bảo Bà ấy biểu bà phải đốt nhang lên và khấn Và thề á Thì ba mới thoát khỏi vòng cương tỏa của mụ tâm Ba, ba làm lẹ đi Ông Thái mới hỏi Bà là ai? Người phụ nữ từ từ mở khuôn văn ra vuông khăn ra để lộ một khuôn mặt quen thuộc Vừa trông thấy ông Thái đã kêu lên Tư Thánh Hương và Xuân cũng nói lớn Bà này là dòng họ thân nhân của mụ tâm đấy mà Người phụ nữ nghiêm giọng Nếu không có tôi thì cái nhà này nó tan hoang rồi cả ba mạng người này cũng khóc mà còn quay sang xuân và hương bà mới hỏi cơm ăn nước uống mỗi ngày đó là có bỏ thuốc độc ở trong đó nếu tôi không quán đổi thì mồ của hai con đã xanh cỏ rồi nghe nhắc đến mụ tâm mới giật mình tư thắm thì ra chị đã bước tới diều xuân và hương lại gần tư thắm đưa tay vuốt lên tóc cả hai giọng xúc động Tội nghiệp cho các con của tôi Giọng bà khác hẳn như giọng tư thấm hàng ngày Làm cho ông Thái kinh ngạc Bà, bà là Đến vợ mình mà ông cũng không nhận ra nữa sao Thảo nào lâu nay Mồ mã tôi không được nét nhang Cũng là phải thôi Bà, bà là má của sắp nhỏ phải không Út Hương mừng không xiết, Má, đúng là má đây mà Má ơi, con Út Hương Con nhớ má lắm Hãy ở lại đây với con nha má Hương vừa kêu vừa lao vào phía tư thắm và ôm chặt lấy Điều sai lầm lớn của cô gái nông nổi này là ở chỗ đó Khi cô vừa chạm tay vào người Thì tức thời tư thắm đã ngã ra bất động Bất kể Úc Hương vẫn lao vào Ôm lấy tư thấm mà gào lên Con đây má ơi, con là Úc Hương nè Mặc cho Hương kêu gào, tư thấm vẫn nằm bất động Lúc ấy, bỗng có người từ đám đông xeo lên Trời ơi, thắm con của tôi Đó là đôi vợ chồng người buôn dừa Vừa cặp bến họ lao về phía tư thắm đang nằm Xô út hương ra và ôm lấy người mà họ gọi là con Đây là con gái của tôi Nó bị bệnh tâm thần Nó cứ bỏ nhà nó đi lang thang Tôi đi tìm nó suốt mấy tháng này Tôi tưởng là tuyệt vọng rồi May là mới đây nghe có người gặp nó ở cái trại đóng ghe này Nên tôi mới kịp đến đây Ai, ai đã làm cho con tôi ra thế này Họ lay gọi mãi và cuối cùng tư thấm đã mở mắt ra. Vừa thấy hai người trước mặt đã oà lên khóc và ôm chầm lấy họ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho từ ông Thái cho đến hai người con gái đều ngơ ngác không hiểu gì. Cũng may vừa lúc đó, có một vị bô lão có vẻ rành chuyện mới bước ra nói. Đây là trường hợp âm hồn hồi dương hợp sát trần đã từng xảy ra trước đây. Cô vợ bà Thái đây không thể hiện hình người Nên đã mượn xác cái cô Thấm này đã nhập vô Để về mà ở gần con cái Nếu lúc nãy Úc Hương không vì quá mừng mà chạm vào người Thì người này vẫn còn nguyên cái xác trầm mà hồn là ma Nhiều người chưa tin lắm, xấm lại hỏi Lúc ấy Tư thắm không hề nhớ chuyện gì mình làm bấy lâu nay Ông Thái mới hỏi thêm Bà, có thật bà không còn ở đây nữa hay không? Cha mẹ Tư Thám kéo con đi vừa nói lại Đừng làm cho con tôi nó sợ, nó đang có bệnh mà Họ đã xuống ghe, đi một lúc sau thì mọi người mới hoàn hồn Ông Thái nhìn quanh không thấy mụ tâm đâu thì ngạc nhiên Ủa, bà tâm đâu rồi? Một người thợ đóng ghe mới nói Trong lúc lộn xộn hồi nãy đó tôi thấy bà ấy xuống ghe bà chèo đi Mà đi có một mình Buổi tối khi đã bình tâm trở lại Ba cha con ngồi mở cái bọc vải mà mụ tâm đã để lại út Hương nói trước tiên Con không nghĩ là bà ta thật tâm hối lỗi đâu Có lẽ gì quá sợ vong hồn của má Nên mới như vậy mà thôi Trong bao nay dám chỉ là ba cái thứ quần áo linh tinh Chứ làm gì mà có tiền bạc tư trang trong này Vừa nói cô vừa đích thần mở ra Rồi cả ba cha con đều kêu lên Trời ơi tiền nhiều lắm nè Một số tiền khá lớn kèm theo một số nữ trang cầm lên một chiếc xuyên vàng ông thái ngạc nhiên vật này ba nhớ lúc má rồi con chết ba đã đem theo để trong quan tài mà sao bây giờ lại nằm ở đây xuân đã cầm lên một quyển sách và cô ngạc nhiên không kém đây là một quyển kinh phật mà lúc châu má con nhớ là ba nói lúc còn sống má thường đọc cái quyển sách này nên đã đem theo cho má còn nhớ rõ là nó nằm ở trong quan tài mà Đến vật thứ ba út Hương lấy ra thì ông Thái đã mất sự, đã thật sự quảng hốt. Đây là chiếc khăn tròn bằng lụa, mà đi đâu má cũng đội Lúc má chết, chính ba đã tròn cho má. Rõ ràng là vậy, không thể sai. Ai đã đào mộ của má con lên? Hương chặt kêu lên, ai viết gì trên cái chiếc khăn tròn này nè bác. Trải cái chiếc khăn lên trên bàn, ông Thái chỉ thấy những chữ hoa ngoằn ngoèo, Ở bên dưới có vẻ một hình nhân bị một mũi dao xuyên qua người Đến lúc này thì ông Thái chợt hiểu Thật là khốn nạn, chính cái thằng A Sầu Trong lúc xuân và Hương còn ngơ ngán Không hiểu thì ông Thái đã chậm rãi kể Lúc theo ở bên nhà bà Tâm Có hôm bà nghe cái thằng thầy Tạo A Sầu Nói với bà ấy về chuyện trù ém ai đó Bằng cách là lấy cái vật dụng cá nhân của người đó Lúc ấy ba đâu có để ý và nghi ngờ gì Hôm nay thấy cái khăn Và những vật này ba mới hiểu Chính cái mụ ác tâm đó Đã cố tình trù ếm triệt hạ cho bằng được dù là hồn phách của má tụi con Hồng về để được sống yên ổn ở nơi đây Chính cái thằng A Sầu đã lén tới đây Và đã ra nghĩa địa đào mộ Và ăn cắp những vật này lên Úc Hương rung sợ Liệu má có bị sao không ba? Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp Ba nghĩ những việc đàm xấu xa của họ đã không có tác dụng Bởi thế nên hồn phách má con mới yên lành Và còn về nhập vào xác của cô Tư Thấm Để giúp chúng ta trừ cử con mụ ấy đi Và ông thầy tao nữa Xuân chèn bồ Con nghe người ta nói đã thấy xác ông ta chết trôi xong Ông Thái gật đầu Ba đã đoán thế nào rồi cũng có cái kết cuộc này Má còn thật linh hiển Chính bà đã ra tay Nói đến đây, chờ ông ôm mà khóc rắm rứt Rồi bất thần lao đầu vào cạnh tủ thờ thật nhanh Cũng may do Hương ngồi tận đó Cô đã lao vào, làm đổi hướng ngã của ông Ông Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động Xuân quả hốt, trời ơi, ba út Hương cũng ôm chặt ba mà gào lên Sao ba làm như vậy, tụi con thương ba lắm mà Một dòng áo tu ra từ trên trán, Nhưng ông Thái còn cử động Xuân kêu lên cầu cứu Bớ, bớ ai cứu ba tôi với Mấy người thợ đóng ghe đã kịp thời Tiếp tay đưa nạn nhân xuống xuồng đi cấp cứu Ông Thái may mắn thoát chết Ông chỉ bị vết thương hơi sâu ở nơi trán Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng Hai cô con gái tận tình lo cho cha mình suốt hai ngày ở bệnh viện Rồi họ an ủi và đưa cha về nhà Nhìn thấy tấm lòng của con Ông Thái phần nào đỡ dây dứt Ông nói một câu rất thật lòng Bà hiểu rằng nếu lúc này bà Sa Thi bỏ lại hai con Thì tội của ba sẽ càng nặng hơn Họ về nhà và chính hai cô con gái làm một bữa cơm cúng mẹ Vừa là bữa cơm đoàn tụ để đánh dấu một đoạn mới của cuộc đời bắt đầu Lúc vui ông Thái bảo Xuân Còn đem cái tư đồ có những vật của má con ra đây Lúc chở cha đi cấp cứu Chính Xuân đã cất vào trong tủ khóa lại cẩn thận Nên cô đi lấy ra ngay Nhưng vừa mở ra, ông Thái đã ngạc nhiên khi nhận thấy có một mảnh vụn nát của vật gì đó Kiểm lại, ông ngạc nhiên bảo Cái khăn tròn và cuốn kinh Phật đã mục nát, vỡ ra từng miếng hết rồi nè Quả là như vậy, ngoài hai vật đó ra thì tất cả đều còn nguyên vẹn Kể cả những sắp tiền giấy còn khá nhiều Một lần nữa, ông Thái nhận xét Vòng hồ má các con hiển linh, chính bà đã tiêu hủy mấy cái đồ vật đó Cái khăn tròn có chữ bùa thì hủy đi vì nó vô hiệu Còn bộ kinh Phật thì chính má con đã làm tan ra tro bụi để mà đi mặc để bà mang theo út Hương đếm số tiền mặt và nữ trang còn lại cô mới nói Các vật này tuy là của mụ ta nhưng là do bòn rút của ba mà có Vậy nó đúng nghĩa là của nhà mình Bà ấy đã bị vong hồ má điều khiển nên đã tự nguyện đem trả lại hết Chứ chẳng có tốt làm gì cô đưa hết cho bà, nè ba cách nó và để làm vốn làm ăn đi ba. ông thái cầm tay hai con. từ nay bà giao cái sưởng ghe và toàn bộ cơ nghiệp này cho hai đứa con. bà sẽ ra ngoài miếng đất nghĩa địa cấp một cái am để vừa ở vừa tiện bề gian khối cho má các con. hãy để cho ba chuộc lại phần lỗi lòng nào. hai cô con gái cố khuyên giải ba nhưng ông thái vẫn nhất quyết làm như vậy. hơn một tuần sau Thì cái am đã được cất xong, ông Thái dọn ra ở đó Và từ hôm ấy đã tự động xuống tóc, khoát quần áo nâu sòng như một tu sĩ Có một điều hết sức lạ đã xảy ra Sáng sớm một ngày có mưa lâm râm Sau khi ông Thái vừa mở cửa am ra Thì vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Có một người nằm chết ngay ở đầu mộ của vợ mình Nhìn kỹ, ông lại càng kinh hoàng hơn Bởi người chết đó chính là mụ tâm Và ông còn kinh sợ hơn, khi liền theo đó bỗng có một ngọn lửa cháy bùng lên trên đầu mộ. Cái xác Mũ Tâm chỉ trong phút chốc như là một cái mồi lửa, cháy phát ra một lửa xanh lạ thường. Và chỉ nửa giờ sau thì chỗ ấy chỉ còn là một đống trò màu trắng.